xin kính chào toàn thể quý vị các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hèm chuyện ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả hoàng liên qua câu chuyện đêm phát tang ông bảy bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này anh hai à người ta bầu thủ tục trục trặc chưa cho mang ba về đâu ba lồng từ trong phòng viện phí bước ra mặt tái mét cờ vớt mồ hôi động trên chán hơi thở gấp gáp xen lẫn mùi cồn y tế đặc trưng của bệnh viện trợ giấy lúc hai giờ sáng hai kiên đứng tựa lưng vào mảng tường sơn vôi bong chốc anh đang móc bao thuốc lá trong túi áo khoác Thế run dày kẹp điếu thuốc định châm lửa một cô y tá đi ngang qua liếc mắt nhìn nhắc nhở anh thở dài đành nhét điếu thuốc trở lại vào bao sao lại chưa tiền ông ta lo đủ rồi mà người ta nói giấy tờ tùy thân của bà có chút sai sót so với hồ sơ nhập viện hôm trước sở phòng hành chính nghỉ ngơi ca đêm phải đợi đến sáng mai họ mới đối chiếu lại được hai kên vò đầu cảm giác mệt mỏi dã rời kéo đến sau ba ngày thức trắng thuốc chừng ngoài hành lang khoa hồi sức cấp cứu Sắc ông bảy tức là ông huỳnh văn châu hiện vẫn còn đang nằm trên băng ca ở phòng lưu bệnh phủ một tấm ráp trắng chờ ngày làm thủ tục đưa về bệnh viện về khuya vắng vẻ nhưng không hề yên tĩnh có những bước chân đi vội vã có tiếng khóc nghẹn ngào từ một góc khuất nào đó vọng lại không khí nặng trĩu chỉu... sự sống và cây chết đan xen Tại những góc tối của hành lang nơi ánh đèn huỳnh quang chớp nháy liên hồi dường như của những bóng người mờ ảo lẩn khuất đó là những vong hồn lang thang chưa thể siêu thoát cứ vất vưởng bám víu lên nơi ẩm khí nặng nề này thay kín vỗ vai của em trai mày đứng đây canh chừng tao vừa xem ba thế nào, xí sì tạm nãy giờ ở trong đó một mình chắc cũng mệt rồi. bà lộc gật đầu, cắp chiếc ghế nhựa xanh rồi ngồi bệt xuống. hai kiên đẩy cửa bước vào trong phòng, hơi lạnh từ máy điều hòa và thẳng vào mặt. căn phòng rộng thênh thang chỉ có ba chiếc băng ca, nhưng hai chiếc kỳ chống chân băng ca của ông bảy nằm ở giữa. bà tám vợ kế của ông bảy đang đứng không đứng ở bên cạnh. bà đang mặc bộ đồ bà ba màu nâu sẫm, mái tóc rối bù hai tay cứ xoa xoa vào nhau liên tục anh bước đến gần dưới ánh đèn nhợt nhạt khuôn mặt ông bầy xám ngoét đều khiến hai kiên khựng lại là đôi mắt của ba anh mà đồng mà chừng chừng trắng giã đục ngầu nhìn chòng chọc lên trần nhà như đang oán trách điều gì đó chưa kịp nói dì tám sao ba chưa nhắm mắt dì tám dần này cầm mình quay lại nhìn hai kiên với vẻ buồn chồn dì vuốt từ nãy đến giờ không xuống đó con cứ vuốt xuống là ông lại trợn ngược chắc ông còn vướng bận chuyện gì dưới quê chưa siêu thoát bà tám đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ từ chắn ông bầy xuống bi mắt một lần hai lần ba lần nhưng ngay khi bà rút tay lại đều mặt đó từ từ mở ra vẫn cái nhìn vô hồn và đầy oán khí đó hai kiên cắn chặt răng đưa tay vuốt mắt cho ba miệng lầm bầm khấn vái xin ông đi ra thanh thản con cháu sẽ lo liệu mọi việc chu toàn mắt ông bầy khép lại nhưng chỉ được một lát mắt lại từ từ mở ra, một khe nhỏ đủ để thấy trong mắt đục ngầu bên trong. Bà tám lùi lại vài bước, tay chấp trước ngực, miệng lắp bắp đọc kinh. Sự tĩnh lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng nhịp thở của chính những người đang sống. Ông bày ra đi quá đột ngột. Đồng gái nửa đêm hàng xóm báo tin ông thổ huyết mật chết. Đưa lên trứng trên thì bác sĩ lắc đầu. Hải Kiên nhìn chăm chăm khuôn mặt của ba, dù không hợp tính ông nhưng cảnh tử biệt sinh ly vẫn khiến lồng ngực của anh quặn thắt anh kéo tấm ráp lên ngang cổ của ông quay sang nói nhỏ với người mẹ kế sợ phải đợi trời sáng dì ra ngoài ghế chậm mắt một chút còn ở đây canh ba không dì không ra ngoài đó hành lang này nhiều vong lắm dì ngồi đây vi ba mày cho an tâm hai kiên không ép nữa anh ngồi đố diện băng ca thời gian trôi qua chậm chạp hai kiên mơ màng tiếp đi lúc nào không biết Trong cơn mơ anh thấy ngón tay của ông bầy khẽ nhúc nhích. Anh chớp mắt nhìn lại mọi thứ vẫn bất động. Chắc là do thiếu ngủ sinh ra ảo giác. Thế nhưng cái không khí ngột ngạt trong phòng thì không phải ảo giác. Cảm giác như hàng chục đôi mắt mô hình từ cốc tối đang đổ ruồn về cái xác đang nằm ở giữa phòng. Chờ đợi một điều gì đó sắp sửa bắt đầu. Đồng ấy về đây làm gì? Nhà này trước nay vốn không sạch sẽ. Bà Tám ôm khư cái túi xách trước ngực. Dòng eo éo vang lên Trong không gian hẹp của thang máy cho hàng hai Kinh mệt mỏi so ngay bên Thái Dương Sáng nay thủ tục mới xong Nhưng xe tăng dưới quầy báo hỏng giữa đường Phải chiều tối mới lên được thành phố Bà Đăng Di Anh đành bán với Ba Lộc thuê xe chở quan tài về căn hộ chung cư mình ở quận 10 Dì Tám bớt lời đi Giờ chưa có xe Để ba nằm ngoài đường sao Ba Lộc đứng bên cạnh chiếc quan tài Má mua vội ở chạy hòm Mà gần bệnh viện trừng mắt nhìn bà mẹ kế cậu vốn dĩ chẳng ưa gì bà ta từ ngày bà bước chân về nhà họ huỳnh thang máy chậm chậm nhích lên từng tầng một chiếc bóng huỳnh quang trên đèn trần chớp nháy liên tục bà tám mép sắt vào góc thang máy mắt đảo lên liên tục xin nói có sai đâu chu cư này cũ nát ông khí tích tụ bao năm đưa người chết vào đây khác nào là rước thêm xui xẻo im đi hai kiên cắt nhẹ thang máy dừng ở tầng tám cửa từ từ được mở ra hai anh em xuống vào đẩy chiếc quan tài gắn bánh xe qua ngưỡng cửa thang máy, bánh xe ma sát với mặt gạch cũ tạo nên những tiếng nghén trói tai. vừa đẩy quan tài đi được vài bước thì ba lộc cựng lại. anh hai, anh có có thấy gì không? hai kiên ngẩng đầu, ở đoạn rẽ khúc cua hành lang phía trước có một bóng nhỏ xíu, trông như một đứa trẻ tầm độ năm sáu tuổi lướt qua rất nhanh. chỉ còn cái nhà ai chạy nhảy thôi, bận tâm gì? hai kiên thắp lại. Sáng sức đẩy chiếc hòm về phía trước nhưng trong lòng anh gợn lên một nỗi bất an về đến trước cửa căn hộ hai kiên trai chìa khóa vào ổ cửa sắt kéo bằng tên cũ kỹ có phần rít lên vừa kéo cửa ra thì anh sững người trên bề mặt lớp sơn xanh của cánh cửa xuất hiện những vết sức dài sâu hoắm lớp mặt sắt nhỏ li ti vẫn còn vương vãi dưới nền gạch chiều qua em sang lấy bộ đồ quần áo cho anh cửa nẻo vẫn bình thường cơ mà Bà Lộc cúi xuống sờ thẳng vào những vết xước Bà Tám lẩm bẩm trong miệng mấy câu chú Mà bà ta thường hay đọc mỗi khi lo sợ Cả ba người hợp sức đưa quan tài vào trong phòng khách Hai Kiên xe bà Lộc đi mua ít trái cây và nhang đèn Lầm tạo một bàn thờ Bà Tám thì chui tuột vào bếp Đóng một nồi nước bưởi buổi chiều buông xuống rất nhanh Bầu trời chuyển sang màu xám xịt Báo hiệu một cơn mưa rông Hai Kiên ngồi hút thuốc trên sofa cũ Bà Lộc vừa về đến nơi Đang lục đục xếp mâm ngũ quả Bất chợt nhiệt độ trong phòng giảm hẳn Hơi lạnh len lỏi. Hai kiên quay đầu nhìn về cửa sổ Nơi hành lang đối diện đang chìm trong bóng tối Một người đàn bà mặc váy trắng tả tươi Tóc xõa che kín nửa khuôn mặt Chỉ ta không có chân Hay nói đúng hơn là phần dưới lơ lửng cách mặt đất Đó là vong hồn của một người phụ nữ bị chồng phản bội đã gieo mình từ lầu chín trung cư xuống Người trong khu này ít ai dám ra ngoài hành lang vào lúc chập trạng tối Chị ta không nhìn hai kiên Và đôi mắt vô hồn xuyên qua lớp rèm cửa mỏng Chăm chăm nhìn thẳng vào quan tài Hai kiên nín thở Vòng hồn của người đàn bà khẽ nhếch mép cười Một nụ cười méo mó Sau đó thân ảnh chị ta từ từ mở dần và biến mất hoàn toàn Ba ơi là ba Sao ba lại bỏ tụi con thế này à ba Tương hành từ Bình Dương chạy lên Cô là con gái út Là đứa con được ông bảy thương nhất Tiếng khóc của cô xét toạc bầu không khí ảm đạm Trong căn phòng nhỏ Hai kiên bước tới đỡ em gái Hạnh à đến đi Giờ khóc lóc cũng đâu giải quyết được gì Một lần nữa xe đế quê lên Anh em mình đưa ba về nhà Tương Hạnh lòng nước mắt Chầm bàn nén nhăng rồi lầm rầm khấn vái Cô vừa định cắm nhăng vào bát Thì một luồng gió lạnh từ đâu thổi thấp Ngay trong khoảnh khắc Tương Hạnh cắm bàn nén nhăng Bạn nhàng bỗng nhiên bốc cháy dữ rồi Trời đất ơi Thương hạnh hoảng hốt lùi lại Và phải chân bần thở suýt ngã Bà lồng đang dọn dẹp trong góc vội vàng chạy tới Định lấy chiếc khăn dập lửa Đừng đụng tới Bà tám từ trong bếp lao ra hết lớn Chạy bát nhang là điểm hung Ông bày giận Ông ấy không muốn ăn cơm nhà này ngọn lửa cháy rực một lúc rồi tất liệm Thương hạnh đứng chôn chân tại chỗ Ánh mắt cô vô tình liếc về gấp nhà Nơi đặt chiếc tủ quần áo bằng ngũ công nghiệp. Bỗng nhìn khuôn mặt cô méo sạch mất trợn trừng. Môi cô run rẩy, Cô chỉ tay vào góc tối. Ba, ba, ba đứng ngay góc tủ kìa. Hai Kiền và ba lập đồng loạt quay lại. Góc tủ trống trơn chỉ có vài bóng dâm đổ xuống do ánh đèn tắt lại. Mày quáng ga rồi hạnh. Làm gì có ai? Không, em thấy rõ mà. Ba mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc hồi tết. Mặt ba ướt sũng cứ nhìn chăm chăm. Ba đang khóc tương hạnh bưng mặt khắp ré sự suy dục tinh thần kết hợp với không gian chật hẹp chứa sắc người khiến cô gần như mất kiểm soát bà tám đứng được một giây rồi luống cuống thò tê vào túi áo bà ba Lôi ra một lá bùa màu vàng trên vẽ những ký tự chu sa đỏ bà bước đến đôi tay gầy guộc đẩy mạnh tấm kính trong suốt trên nắp hòm rồi luồn vào trong xin sì làm cái quái gì vậy hai kiên gào lên lao tới ôm chặt cổ tay của bà buông ra ông ấy bị vong theo rồi phải nhét lá bùa này vào miệng gì điên sao bà từ mất rồi để trông ấy yên đừng có dở mấy cái trò tà thật nữa đấy hai kiên giằng co với bà tám trong lúc giằng co Củi trò của ngai kiên vô tình huých mạnh và thành quan tài chiếc hòm gỗ vốn đã không chắc chắn chịu lực tác động liền xê dịch nắp quan tài bị xô lệch một đoạn chừng hai phân lộ ra một khoảng tối tăm bên trong mùi phong môn quyện lẫn với mùi tử khí bắt đầu bốc lên cả bốn người đứng như trời trồng. Từ trong khe hở của chiếc quan tài, có một thứ gì đó đen ngòm nhợn nhợt từ từ rỉ ra theo dọc mép gỗ, rồi nhỏ xuống nền gạch hoa. Hai Kiên cắn răng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Anh bước tới đặt hai tay lên nắp hòm, dồn sức đẩy nó về vị trí cũ. Khi nắp hòm vừa khít lại, anh lùi ra sau, thở hắt ra một hơi thật dài. Đêm nay trước khi đưa ông bảy về đất cánh bè chắc chắn sẽ là một đêm dài vô tận đối với anh em nhà họ Huỳnh căn hộ này vốn đã có những thứ không sạch sẽ lẩn khuất nay lại chứa chấp thêm một cái xác mang nặng oán khí như vậy như một mồi lửa chỉ cần chờ cơ hội để bùng nổ xe tới rồi mày chưa dọn đường dùng cho tài xế lùi vào sân tiếng của ông tỉnh trường ấp vang lên phía ngoài cổng cọp tre Hải Kiên vút mặt bước vội ra sân đón chiếc xe tăng lầm lũi rẽ vào đường lớn ngôi nhà giường cổ của dòng họ huỳnh nằm lọt thỏm giữa khu vườn um tùm cây cối ẩm biệt cái bè nơi này mang đậm kiến trúc cổ xưa dần trong xóm lục tục kéo tới không ai bàn tán nay dị nghị nửa lời sự ra đi bất đắc kỳ tử của ông bảy chỉ để lại sự thương xót trong mắt người dân ba lồng cởi phăng chiếc áo ngoài cùng mấy thanh niên xuống vào khiên quan tài xuống xe đám tang ở quê được diễn ra theo đúng phong tục kén trống lỉ non suốt từ chiều cho đến lúc mặt trời lặn hẳn sau giọng bần ngoài bến sông khi bóng tối bao trùm những người đến viếng cũng thưa dần hai kiên ngồi gục đầu bên quan tài ánh sáng từ những ngọn nến lay lắt nắt lên khuôn mặt bơ phờ của anh tương hành thì ngồi gọt hoa quả ở góc nhà đôi mắt sưng húp thỉnh thoảng đưa ánh nhìn đờ đẫn nhìn di ảnh của ba đêm phát tang đầu tiên trôi qua đến khoảng hai giờ sáng gió từ sông thiền thổi tới mang theo hơi lạnh buốt Ngọn đèn hột vịt trên bàn thờ phụt thắt rồi lại sáng bừng lên. Một bóng đen từ trên sàn nhà bất thần lao xuống. Đây là con mèo đen tuyển của nhà hàng xóm từ ngay đi hoang. Nó còng đuổi tung mình bay sượt qua khe ngỡ của nắp quan tài rồi biến mất vào khoảng tối phía sau nhà bếp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hải Kiên chưa kịp định thần để một quyển tượng kinh hoàng đập vào mắt của anh. Từ bên trong cỗ áo quan, tấm khăn sô phủ mặt ông bầy từ từ trượt xuống những ngón tay cứng đờ sắm hết của ông bám chặt vào mép gỗ. sắc ông bảy đứng dựng phần thân trên từ từ ngồi dậy. thượng hạnh đánh rơi con dao xuống nền gạch. bà tám vừa từ trong buồng bước ra, thì cầm chén trà tiếp cảnh tượng đó chết chân tại chỗ. sắc ông bảy ngồi đó từ từ quay đầu hướng về bà tám, đôi mắt đục ngầu trong trắng giãn nở to hết cỡ, yêu nghiệt, đổ quỳ nhập trang. Ba Lộc từ ngoài sân lao tới với ngay đoạn cây củi nhãn chất nịch. Vung tay đập thẳng vào cái xác. Mày điên à? Ba đó lộc. Hai kiên lao tới dùng cả thân người ôm người lấy cậu em trai. Vật cả hai ngã nhào xuống nền nhà. Ba lộc vùng vằng mắt vẫn lên những tia máu đỏ. Tôi vẫn lầm lầm đoạn cây củi. Chỉ trực lao tới vặn nát cái thân đang bị tà khí sầm chiếm. Cứu, cứu thôi. Tiếng của bà tám hét lên. Rồi hai mắt của bà trợn ngược ngã vật sai sàn nhà và bất tỉnh nhân sự ngay khoảnh khắc người đàn bà đó ngất đi sắc ông bảy cũng mất đi sự chống đỡ vô hình thân thể cứng đơ đổ ụp xuống nhưng cánh tay phải của ông ta không buông thõng mà giơ tay ra thẳng phía trước ngón tay chỗ đen xì cong keo chỉ đúng về một hướng duy nhất đó là hướng cửa sổ mở ở bến sông tiền chìm vào trong màn đêm thầm thẳm hai kiên thở hồng hộc để trần ban đập xuống đất cho đến khi cậu em trai thôi dãy rủa. thương hạnh vội chạy lại đỡ bà tám lại gọi liên tục ngay trong đêm ông tư tỉnh trường ấp phải trèo ga lên tận sườn đồi bên kia rước thầy thuyên về thầy thuyên là một thầy pháp có tiếng ở xứ này vừa bước qua bậu cửa thì thuyên cựng lại ánh mắt lướt một vòng quanh nhà ông không vội xem người chết mà đi thẳng đến bàn thờ suốt một bó nhang lớn châm lửa thầy cầm bó nhang đi vòng quanh ra nhà chính khói nhằng tỏa ra nghi ngút để đến đâu mặt của thầy tối sầm lại tới đó dừng lại trước quan tài của ông bảy thầy thuyên cắm ban nén nhằng lên bát hương xoay người nhìn anh em của hai kiên với vột vẻ mặt để u ám nhà này dính trùng tang rồi mạng ông bảy chỉ là người đi đầu thôi sắp tới sẽ còn người bỏ mạng nếu không tìm ra ngọn nguồn thầy nói bậy bật tôi mất do bệnh tật đang hoang bệnh viện người ta có dính chứng tử đột quỵ mà chết chứ ma quỷ gì ở đây hai kiên gắt lên bước tới chán chiếc tầm mắt của ông thầy pháp anh không muốn tin vào những điều quỷ thần mờ mịt chỉ muốn ba mình được an táng yên lành thầy Thuyền không giận ông lặng lặng bước qua mặt của hai kiên đi thẳng vào trong buồng ngủ của ông bảy và bà bả tám căn buồng thứ om sực nước mùi dầu gió và ẩm mốc thầy cúi xuống lật tung tấm chiếu cói sần rách ra bàn tay khô khốc của thầy pháp lôi ra một vật gì đó bọc kín trong lớp vải điều khi lớp vải được mở ra ba lồng và tương hạnh đứng ngoài cửa buồng đều phải thụt lại một bước đây là một chiếc gương đồng dì xét trên viền gương và ngay chính giữa mặt đồng dính những vệt máu khô nứt nẻ bốc lên một mùi tanh tưởi buồn nôn thấy chưa đồ vật bị nguyền rùa này đã bị yếm dưới gầm giường bao năm mà tụi bây không hề hay biết thầy tuyên hất nằm chỉ vào chiếc gương ánh mắt ông rắn chặt vào những hoa văn kỳ dị được chạm khắc tinh xảo nhưng để tả khí quanh viền gương ông bảy không chết vì bệnh ông chết vì có kẻ đã dùng tà thuật để yểm hại. Hai Kin nhìn chiếc gương đồng còn họng nghẹn đắng không thốt được nên lời. Anh nhận ra những hoa văn đó. Từ lúc anh còn nhỏ đã thấy ba mình lén đút lau chùi chiếc gương này vào những đêm rằm tháng bảy. Bí mật gì đang được chôn giấu dưới mái nhà giường này? Anh hai cứ để đó. Mầm bắt giờ cả ngày hôm nay đếm bưng ra bến cọ rửa cho sạch. Mày người ta đến Viên Đông còn có cái mà dọn cơm thương hạnh nói rồi cô vội sấp rẻ tay bưng chậu nhôm chất đầy bát đĩa lùi ra đằng sau cửa đêm thứ hai ở cái đất cánh bè trôi qua trong sự căng thẳng tột độ kể từ lúc mà thầy thuyên tìm ra trước gương đồng không khí trong nhà trở nên vô cùng ngột ngạt thầy dặn không cho ai ra khỏi nhà lúc nửa đêm đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nhưng tương hạnh vốn tính hay làm thấy chén bát ngổn ngang sinh bực bội nên tự ý đem đi rửa thương hạnh sắn quần ngồi ngang gối, bước xuống bậc thềm xây bằng đá xanh mép nước cô nhúng chiếc bát xứ xuống dòng nước lạnh nước sông hôm nay dường như lạnh hơn bình thường khi cô với tay định với một chiếc đũa trôi lập lờ thì mặt nước bỗng nhiên sùi bọt thể là nước đục ngầu một bàn tay nhỏ xíu trắng bạch trưng phình thò lên bàn tay măng hình của một đứa trẻ con những ngón tay lạnh nhanh nheo bóng tay dài ngoẵng bàn tay đó túm lấy cổ chân của tương hạnh xiết chặt Cô chưa kịp hết miệng kêu cứu Thì một lực mạnh kéo cô xuống ngã nhào xuống nước Nước sông tràn vào miệng và mũi Đứng chặn mọi âm thanh Sẽ đánh nước tối đen như mực Tương hạnh mở chừng mắt Cô nhìn thấy một khuôn mặt trẻ con chưng sình Sa thịt nứt nẻ Hai hốc mắt trống rỗng đang bám đến chân của mình Tên là một đứa bé gái Miệng của nó nhếch lên một nụ cười ma quái Trường quanh nó tỏa ra một làn khói đen kịt Của oán khí tích tụ lâu năm Nó là bé cỏ Để còn rơi mà ông bầy từng có với một người đàn bà buôn lậu trên sông từ trẻ Đứa bé chỉ tức tưởi dưới dòng sông này hàng chục năm về trước Này hoán thành ma đuối nước bằng oán hận ngút ngàn Chỉ trực chờ người nhà họ Huỳnh để xuất hiện đòi mạng Trên bờ hai kiên đang rít điếu thuốc thấy có sự chẳng lành Anh vắt điếu thuốc chạy xuống Chờ bắt đĩa chồng chư Một chiếc bát trôi đặt rất xa Không cần suy nghĩ Hai kiên lao mình xuống nước Xem mở nước anh của quặng trong vô vọng đột nhiên anh chạm vào lớp áo của tương hạnh anh nín thở dùng hết sức bình sinh để kéo lên như một lực vuông hình nào đó bên dưới đang ra sức kéo ghì cô vậy hai kiên cuối đạp dữ dội một tay ôm ngang eo của tương hạnh chân đạp mạnh vào vùng không gian tối tăm bên dưới cảm giác như anh vừa đập trúng một tầng thịt nhão nhét lực kéo đột ngột buông lơi anh trồi lên mặt nước húp lấy không khí hối ngả kéo tương hạnh lên bờ con nằm bẹp trên nền đá xanh Nó giật từng ngụm nước buồn đen ngòm Lẫn những sợi rong rêu tanh hôi Khuôn mặt của tương hạnh trắng bệt Không còn hột máu Ánh mắt dại đi vô hồn Cô nhìn chân chân vào khoảng không trước mặt Đôi mùi tím tái run rẩy Nó bám chặt lắm Nó bỏ lần nó lạnh Nó đợi bà xuống đó chơi với nó Xì nói đi Sao cậu bà tôi làm cái ác nghiệp gì để đến đến nông nỗi này Bà Tám ngồi giống gió ở góc phản gỗ Ngay tay ôm ngực Môi mấp máy cầm nói thành lời Tôi hỏi gì một lần nữa cái gương đồng tầm máu vứt dưới gầm giường mà con má nước mang hình ảnh trẻ con ngoài kia có liên quan gì đến nhau chị sì không nói tôi ném gì xuống đó đâu ba lồng đứng bên cạnh đó cũng sẵn tay áo bước tới thôi cậu kiên bớt năm, căn nguyên đã trồi lên mặt nước bà tám có dấu cũng không được ác giả ác báo kinh nghiệm này quá nặng thầy thuyên kéo vút chòm râu lưa thưa ánh mắt rời từ ngọn đèn dầu hiu hắt sang người đàn bà bà tám oà oh khóc. <cười> tiếng khóc nghẹn lại trong cuồng họng đầy thế lương xỉ có biết gì nhiều đâu hồi gì mới về làm vợ lẽ ông bảy ông có kể qua lo lúc say rượu đứa nhỏ di sông đó là con ruột của ông nó tên là bé cò hai kiên đến người ba lộc chụp lấy vai của bà mẹ kế bà nói gì vậy Bà tôi làm gì có con dưới con rớt nào cậu buông tôi ra chuyện từ thủa nào thủa nào rồi lúc đó má hai cậu còn sống ông bảy đi ghe buôn lậu hàng trên dòng sông tiền cả một người đàn bà góa chồng nghẹo dứt mồm tươi. đem lòng mê mẩn nhưng người ta đứng đắn không chịu theo ông ấy lén tìm thấy nhau bùa yêu ông bảy dùng loại bùa ngại ác độc nhất thời đó Để máu của mình tầm vào chiếc gương đồng chôn dưới bậc thềm nhà người đàn bà chúng bùa người đàn bà bỏ liêm sỉ bồng bế nhau lên ghe của ông bẩy lênh đênh này đênh mày đó hai năm sau bé có ra đời đứa nhỏ sinh ra ốm yếu giật dẻo xa dệt lúc nào cũng tái nhợt nhưng thói đời bặc bẽo ông bà chơi chán rồi sinh tật phụ bạc khi việc buôn lậu bị đánh động ông gom hết tiền vàng tẩu tán đang đâm nhẫn tâm đập hai mẹ con bé cỏ xuống mép ghe rồi nhổ xào bỏ đi người đàn bà vừa ngáy thúc bù vừa nhục nhã ê chề không một xu dính tối ông chặt đứa con của mình gieo xuống khúc sông sâu đứa nhỏ chết oan uổng quá thành mai trẻ con mà ngoan khí không tan lẩn khuất dưới đáy bùn và nhiều năm nay nó cứ vật vờ dưới bến sông chờ ngày đòi mạng người nhà họ Quỳnh. Thầy Thuyên thở dài. Ông bày giấu giếm chuyện ác năm xưa, lén mang chiếc gừng đồng buồng ngải về cất dưới gầm giường như một cách để im lại oán khí ngay mẹ con. Tình nhưng lưới trời lồng lộng, nợ máu thì phải trả bằng máu. Hai kiên buồng thõng ngay tay, cảm giác gây tẩm xen lẫn xuất ra dâng lên nghẹn trong cổ. Ngày cha mày đôn kính trọng dẫu có phần nghiêm khắc. Lại mang trong mình một quá khứ tội lỗi đến như vậy. Anh nhìn sang tương hạnh đang nằm tiếp đi trên sập gỗ, Vầng trán của cô lấm tấm mồ hôi. Đã nhục như kìa. Ba lồng gọi khẽ khi mà tấm chăn chiên đắp trên người tương hạnh rơi xuống. Hai kiên quay người lại, tương hạnh đang nằm nhắm mắt bỗng nhiên lật người úp xuống. bờ vai của cô run rẩy, một thanh âm thể thé phát ra từ cổ họng của cô. Một âm thanh nhỏ xíu, rồi sau đó lớn dần thành một tràng cười khanh khách. Tính cười không phải của người lớn Mà là thanh mảnh lạnh lót Nhưng đầy tự khí của một đứa trẻ Hai kiện bước vội tới định đật người em gái Nhưng bàn tay anh chưa kịp chạm vào Thì tương hành bật dậy cô không đứng bằng hai chân Mà bò lồm ngồm trên mặt đất bằng tứ chi Vòng nhập ngay giữa nhà Tương hành bò loanh quanh Chân phản gỗ với tốc độ nhanh đến bất thường Đột nhiên cô ngóc đầu lên Hai mắt trắng rã Không còn con người đen đâu môi miệng của cô nhấc lên tạo nên một nụ cười đến giận người. Cô chồm lên phim bầm cúng đặt trên bàn thờ, đưa bàn tay nhanh như chớp và lấy bắt nhang. Không một chút chần chừ vung tay ném thẳng bắt nhang vào người bà lộc. Bà lộc không kịp né tránh, bắt nhang trúng vào vai của cậu vỡ tan. Chả màng cho mẹ con tao. Sao nói chờ con văng lên để oán độc? Nó nghe gì tiếng vọng từ dưới đáy giếng sâu. Lộc, đè nó lại hai kiên nhào lên lao thân mình về đứa em anh vòng tay ôm ngang bụng của tương hành nhưng một sức mạnh siêu nhiên nào đó khiến thân thể của cô gái nhỏ trở nên cứng như thép tương hành vung tay cả một vết sức rớm máu dài trên má của ngay kiên ba lồng ôm vai đau điếng nhưng cũng nhào tới để chặn hai chân của chị mình thầy thuyên thầy làm gì đi chứ hai kiên hét lớn thầy thuyên lôi ra một sợi dây thao bệnh bằng chì đỏ ở giữa thắt nhiều nút thầm lọng. Ông gắn đầu ngón tay trỏ bật máu Buông một việt đỏ lên đầu đoạn dây rồi bước tới Hai cậu giữ dịt tên nó, Đừng cho nó ha miệng cắn vào lưỡi Thầy Thuyên vừa lầm dầm độc chú Vừa nhanh tay luồn sợi chỉ vòng qua cổ của tương hạnh xít chặt Vừa chạm vào sợi chỉ tương hạnh công người lên như là con tôm luộc Nó rú lên thảm thiết Tiếng rú không còn là trẻ con Mà lại trộn lẫn với giọng đàn bà đau đớn và oán hận Nghi lễ trừ tà diễn ra đầy căng thẳng, thầy thuyền quấn vòng dây thứ hai qua chán của tương hạnh. Khuôn mặt của cô bấy giờ tím lại những đường cân săn nổi hẳn lên trên thái dương. Oan có đầu nợ có chủ, người gây nghiệp đang nhắm mắt xuôi tay, mày dừa sắc người sống là nghịch ý trời xuất ra đi. Thầy thuyền quát lớn đập mạnh lòng bàn tay vào đỉnh đầu của tương hạnh, cơ thể của cô giật nảy lên một cái, Từ khói miệng của tương hạnh một ngụm máu đen bầm, tanh hồi mùi buồn trào ra đờm mặt trắng giã từ từ trở lại trạng thái bình thường rồi nhắm nghiền. người của cô mềm mọn độ ập xuống lòng hai kiên bất tỉnh cả nhà thở hắt ra mồ hôi ướt đẫm ba lòng ngồi bệt xuống sàn gạch thở hổn hển phong hồn bé còn tạm thời bị ép xuất ra những oán khí trong ngôi nhà này dường như càng lúc càng bùng phát dữ dội khi thấy thuyên cẩn thận đắp chiếc khăn ấm lên chán của tương hạnh hai kiên lặng lặng đi ra sau nhà Anh giờ sành vết cào trên má bằng góng nước mưa, đầu óc trở nên căng thẳng. có một điều gì đó cực kỳ vô lý trong toàn bộ chuỗi sự việc này. Nếu bé có chết từ mấy chục năm trước, ông Bảy đã dùng chiếc gương đồng để yểm oán khí suốt chừng ấy năm bình an vô sự. Thì tại sao ngay lúc này khi ông vừa thất thở, mọi thứ lại bùng nổ khủng khiếp đến như vậy? Ánh mắt của hai kiên vô tình hướng về phía buồng ngủ của ông Bảy và bà Tám căn buồng luôn khóa kín cửa âm u tĩnh mịch. Anh nhớ lại phản ứng hoảng loạn quá mức của bà Tám lúc ở chung cư. Rồi bà ta ngất xỉu khi sắc ba anh lật dậy, chỉ ra bến sông. Hải kiến quay ngừng vào trong nhà. Anh bỏ mặc bà Tám đang ngồi so bóp tay chân ở gian ngoài, đi thẳng tới cửa buồng. Ở góc bằng đồng gì xét bị chút thở. Anh đưa tay để nhẹ cánh cửa gỗ kêu lên mở ra. Bên trong buồng nồng nặc mùi dầu khuynh diệp trộn lẫn với thứ mùi ẩm mốc của quần áo cũ ít phơi nắng. Hải kiến dạo mắt một vòng. Dường gỗ gó đỏ Chiếc rừng đựng đồ bằng gỗ long não Và một chiếc tủ quần áo Đóng bằng ván ép sần sùi. Anh tiến lại chiếc tủ Dưới gầm tủ có một khoảng hẹp tối om Bụi đóng thành từng lớp dày Hai kiên cuối người nhìn vào Anh là mời nhận ra một vật thể lạ Nằm sâu tít bên trong gấp Đó là một tình nhân bệnh bằng dơm Hai kiên rùng mình Trên ngực của người nhân dán một mảnh giấy vàng Viết loằng hoàng những dòng chữ nôm màu đỏ Đáng sợ hơn khắp cơ thể hình nộm Bị cắm chỉ chít những cây kim Có chỗ vùng bụng của người nhân Còn bị quấn trận bằng một nhóm tóc bạc Và vòi sợi chỉ dối Cậu làm cái gì trong phòng tôi Hai kiên đứng dậy Từng bước chậm rãi lại gần người mẹ kế. Đây là gì Dì giải thích cho tôi nghe Tại sao trong phòng ngủ của bà tôi lại giấu thứ đồ tà đạo này Tôi không biết Chắc là chuột bọ nó tha vào Dì đừng có dối trá nữa nhóm tóc bạc này của ba tôi phải không? sử sì dụng bùa ngải hãm hại ba tôi chết dần chết mòn. sơ thần được phơi bày không thể chối cãi dưới áp lực và ánh mắt tận ngực phẫn nộ của hai kiên bà tám bấy giờ suy sụp hoàn toàn. bà ta không phải là người đàn bà cam chịu hiền lành như về bề ngoài. bà nằm sống chung ông bày Hà tiện giấu giếm toàn bộ số vàng tích cóp. sợ cảnh chồng chết đi mình ra đường tay trắng. bà ta lén lên vùng rừng núi tìm thầy cúng tình một loại tà thuật để rút cạn sinh lực ông bầy, bà ta muốn làm ông lũ lẫn ốm yếu để dễ bị thao túng chỗ giấu tài sản. nhưng bà ta tính không bằng trời tính, bà ta không ngờ thực rằng thứ âm khí tà ác từ hình nhân dâm và những mũi kim độc kia tạo ra một khe hở chính mạng vào trong phong thủy của ngôi nhà, nó phá vỡ sức mạnh của chiếc cương đồng dưới cầm giường giải phóng oán khí bị kiềm nén. việc bà tắm dùng tà thuật này chồng đã tự tay mở toang cửa địa ngục. Còn những vong hồn chết đuối ở bến sông linh đánh thức lời nguyền gia tộc của họ huỳnh bắt đầu chuỗi ngày báo oán đẫm máu ngôi nhà Dương cổ này giờ đây không chỉ còn nỗi đau mất mát mà còn là nơi giao tranh của lòng tham vô đáy và nghiệp chứng chất trầm mọi từ khí bốc lên nồng nặc quá rồi cái xác này không cầm cự thêm được bao lâu nữa thầy thuyền kéo vạt áo bà ba che ngang mũi nhăn mặt nhìn về cú quan tài đặt giữa gian nhà chính Mấy chị sang ngày thứ ba nhưng thời tiết oi bức còn miệt vườn, cầm thêm tà khí tích tụ, khiến thi thể ông bảy phân hủy. Từ những khe hở của lớp gỗ rồi đóng vội, thế chất lòng màu vàng đục pha lẫn máu đen dì ra, rớt xuống nền cạch hoa tành tuổi. Hai kiên bừng trọng nước lá bưởi đi quanh quan tài để vậy. Cô sửa đi cái mùa hôi thối đang bức từ bầu không khí trong nhà. Anh mệt mỏi buông thóng hai tay, nhìn ông thầy Pháp đang sầm xoài con nỉnh nhân dơm cắm đầy kim thầy coi bộ không ếm nổi nữa sao bà tôi chết đã đành giờ cây sắc cũng không được vẹn toàn nhà cửa thì tanh bành thầy thuyên đặt có nộm rơm xuống mâm thau đồng lấy một nắm gạo nếp trộn với muối hột rắc lên ngay khi những hạt muối chậm vào lớp rơm khô thì một làn khói mỏng xám xịt bốc lên mang theo mùi khét lẹt cậu tường buồng ngài là thứ muốn gỡ là gỡ tôi chỉ là thầy cúng miệt vườn sao ba cái vòng vất vườn thì trị được chứ cái thứ tờ thuật ác độc này gốc rễ nó ăn sâu lắm rồi. Thầy tuyên thở dài gõ tẩu thúc vào mạn ghế. Ông giải thích cận kẽ cho hai Kiên và ban lục hiểu. Con hình nhân này chỉ là vật trung gian để truyền tà khí. Ngày thi triển bùa ngài đã lập một bàn thờ tổ ngài ở nơi khác. Ngài đêm nhăng đèn độc chú để rút cạn sinh khí của ông bầy. Nay ông bầy chết oán khí từ chiếc gương đồng dưới gầm giường vật tà khí hình nhân dâm cộng hưởng tạo thành một thế cờ hiểm nghèo. Nếu không tìm ra gốc của bàn thờ để phá ngài Thì không chỉ sắc ông bảy Không thể hòa thiêu yên lành Mà cái nghiệp trùng tăng sẽ lần lượt bắt mạng Những người còn sống trong họ huỳnh Bà lồng đứng bên cạnh đó Mắt đỏ ngầu quay sang nhìn bà tám Dì nói mau đi Dì thỉnh cái thứ rắc rưởi này ở đâu Không nói ra màu hôm nay tôi băm vằm gì Sẽ thành trăm mảnh Bà tám run rẩy nước mắt gập kèm Bà ta ôm đầu khóc lóc Dì thỉnh có một ông thầy người dân tộc Trên núi Di Linh tỉnh lâm hồi đó gì ngang mắt ông ấy ấn, dì chỉ đi một lần theo người môi giới, đi quanh co vất vả lắm. ra biểu chính xác thì gì không nhớ nổi, không nhớ cũng phải nhớ. Dì mà lấp liếm thì cái mạng gì là cái mạng đi theo ba tuổi đầu tiên. hai kinh quát lớn, anh bước tới sấp nách người mẹ kế kéo dịch đứng dậy. dưới sức ép của hai anh em bà tám đành cố vắt óc nhớ lại, chỗ đó là một bản làng heo lánh nằm sâu trong rừng phải đi qua một con suối cạn và một vạt rừng thông ngôi nhà của ông thầy pháp là nhà sàn bằng gỗ sồi nằm chưng trọi một mình tách biệt với buôn làng Trong quanh nhà trồng nhiều cây chuối rừng tay thuyền bấm đốt ngón tay sắc mặt chuyển từ xám sang đèn kịt thời gian không còn nhiều chậm nhất là qua đêm nay cái xác này sẽ trưng phình lên cắn nát lớp gỗ quan tài phong hồn hai mẹ con con cỏ dưới sông đang trực chờ hai cậu phải đi ngay để đến nơi tìm ra cái bàn thờ ngài mà đốt rụi nó nhất là phải đốt bằng lửa nhen từ máu cho mực thầy thiên vội vàng lấy từ trong tay nài ra một bình thủy tinh nhỏ bên trong chứa thức chất lỏng màu đen sệt đưa cho hai kiên hai kiên cất vào trong túi áo ngực anh dặn dò tương hạnh ở nhà khoai chật cửa nẻo tuyệt đối không được bước ra ngoài thầy thuyền sẽ ở lại lập đàn chẳng trước sân để cầm chân đám âm binh và oán hồn dưới sông tiền Ra phó xong mọi chuyện hai Kiên vào ba lộc của mấy bộ quần áo nhét vào ba lô Lấy chiếc xe máy cũ chạy thẳng ra quốc lộ Bóng đêm ôm trọn lấy hai anh em Gió thốc vào mặt lạnh buốt Quang đường từ Tiền Giang lên lâm đồng Sao xuôi rượu vời Anh nhầm tính trong đầu Với những dấu vết mà bà Tám biểu tả Khu rừng thông con suối cạn Những cây chuối rừng lá đỏ Bước tranh về một vùng rừng núi nghèo Lánh chập trần hiện ra Sừng dày quá anh hai chạy chậm kẻo trượt bánh bắt lộc ngồi đằng sau hai tay bám chặt vào sườn xe máy mắt căng thẳng nhìn đoạn đường đất đỏ phía trước trời đã tờ mờ sáng khi hai anh em đặt chân đến đất Di linh khác với cái nóng hầm hập của miền tây không khí trên cao nguyên lạnh ngắt sương mù dang lên kín lối hai kiên rẽ vào một lối mòn nhỏ hẹp ven bìa rừng theo sự chỉ dẫn mơ hồ của vài người dân bản địa đúng như lời của bà tám kể qua khỏi vật rừng thông là một con suối cạn trơ trọi, toàn hồn đáng quỵ khổng lồ. Vượt qua con suối đập vào mắt hai anh em là một khung cảnh hoang vu rợn người. Một ngôi nhà sàn bằng gỗ cũ nát nằm trơ vơ, xung quanh mọc đầy những cây chuối rừng. Những tàu lá chuối mang theo một màu đỏ tía kỳ dị, uất tàn và rũ rượi trong màn sương. Ngôi nhà dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, mái tranh mục nát thủng lỗ chỗ, cầu thang gỗ dẫn lên nhà sàn rêu phong phủ kín. Nhà bậc thang đã gãy gập đúng nhà này rồi sống hết lời của bà tám tà nhưng mà sao nhìn cây rợn quá vậy Bà lộc thì thầm hơi thở nhà ra thành từng luồng khói trắng xóa hai kiên ra hiệu cho em trai giữ im lặng anh rút trong bà lồ ra một con dựa đi rừng mượn của người dân cả hai rón rén bước gần tới cầu thang Mùi ẩm mốc của gỗ mộc quyền với mùi ngai ngái của đất sộc vào trong mũi vô cùng khó chịu Bà lộc đi trước hai kiên đi phía sau mắt giáo giác quan sát mọi động tĩnh chung quanh, vừa bước lên cái chiếu nghỉ bằng ván ép trước nhà, ba lộc cựng lại. Anh hai, con người. Ba lộc hạ giọng đến mức tối đa, tay run rẩy chỉ về góc khuất cuối cùng hành lang. Sương mờ, sương mờ mờ một người đàn bà đứng quay lưng lại phía họ, dáng đứng cổ bộ, ta hơi gù đưa vai cái nhấp nhô. Hai kinh nhíu mày, chẳng lẽ ông thầy pháp chưa chết, hay đây là người nhà của ông ta? anh tiến lên một bước định tiếp tiếng hỏi thì bà lộc đã nhanh tay ra trước. gì ai cho con hỏi thăm nhà này? bà lộc vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai của người đàn bà. ngay khi ngón tay cậu chạm vào lớp áo vải xám một luồng khí lạnh buốt truyền vào. người đàn bà từ từ quay đầu lại, trời đông của bốn ta chậm chậm cứng nhắc. bà lộc há hốc miệng của họng nghẹn cứng. khuôn mặt của người đàn bà không có ngũ quan, hoàn toàn không có mắt, không mũi, không miệng chỗ lẽ ra là khuôn mặt chỉ là một lớp dao phẳng lì nhẵn nhụi lớp da đó thỉnh thoảng phóng điện dẹp xuống theo từng nhịp thở đã không phải là người sống đó là ác linh giữ của một rước phong hồn tà ác bị ông thể pháp luyện bằng ngày để bảo vệ nơi cất giữ bàn thờ tổ một đàn bà không mặt bất thần vươn hai cánh tay gầy guộc nhưng móng tay đen xì nhọn hoắt hướng về phía cổ họng của bà lộc tốc độ của một tay nhanh như chớp tránh ra lộc Hai kiên bánh dở gầm lớn, dùng bảo vai tông mạnh vào người em trai khiến cậu ngã lần lầm lấp. Cầm lúc đó anh vung tay tận mạnh bình thủy tinh về phía mụ đàn bà. Bình thủy tinh vỡ tan tành khi va vào một cột gỗ căm xe. Thế chất lòng xền xịt đen đúa văng giật tùng tóe, tạt chúng một nửa thân người áo xám. Máu trong bừng bốc khói xèo xèo khi chạm vào lớp da sắp nến của ác linh. Một tàn lùi lại, cả thân người vặn vẹo. Dù không có miệng nhưng từ khoảng không gian chung quanh Một phát ra mũi âm thanh rít lên thề thế Ngay lập tức Toàn bộ căn nhà rung chuyển Những mảnh ngói vỡ và bụi bẩn Từ trên mái danh làn tả rơi xuống như mưa Một đàn bà lùi dần Vào khoảng tối bên trong gian chính Rồi mở dần đi Đứng dậy đi Tìm cho ra cái bàn thờ rút lẹ nào chỗ này quỷ quái lắm Hai kiên sốc bàn lập dậy Hai anh em bật đến pin điện thoại Sau bước đi cẩn thận vào bên trong bên trong nhà thứ om phẳng phất mùi trầm hương quyện với thứ mùi ôi thiêu của động vật thối rữa đồ đạc không có gì nhiều ngoài vài cái nong đia rách nát cộng với những chiếc chéo sành xếp xó hai kiên dùng dựa gõ nhẹ vật từng vách nứa dò tìm những khoảng không gian bất thường khi gõ đến bức vách ngăn đã gấp từ bắc căn nhà âm thanh rội lại lộp bộp khắc hẳn anh đổi lại vung dựa chấm mạnh bậc vách nứa cũ kỹ bục ra để lộ một căn nầm nhỏ bí mật nằm đọt thòm giữa hai lớp tường Ánh đèn pin dọi vào bên trong, nơi đó một khung cảnh tà môn khiến cả hai anh em đều sườn gây ốp. Một chiếc bàn thờ đóng bằng gỗ tạm được đặt cẩn thận ở chính giữa. Trung quanh bày lản điện những bát nhang cắm đầy chân nhang đỏ như máu, những đĩa đựng xương sầu động vật không rõ loài nào và vài chiếc lọ thủy tinh ngâm những thứ nội tạng đen ngòm. Phía trên cùng của bàn thờ chiếm trị một bức tượng bằng đá đen tuyền đéo hình quỷ già xoa. Bức tượng nhỏ gọn nhưng vô cùng tinh xảo. Quỷ già xoa ngồi xếp bằng hai tay ôm lấy một đầu lâu người Khuôn mặt dữ tợn với những chiếc răng nanh nhọn hoắt Đờ mắt của bức tượng được gàm Bằng hai viên đá màu đỏ ối Chính là nó tổ hài của cả lão thầy cũng bệnh hoạn Ba lồng rít lên qua kẽ răng Cậu nhớ lại cảnh tượng Người cha nằm thuê thấp ở bệnh viện Nhớ lại vết sức giữ máu trên má của anh hai Và cảnh đứa em gái tương hạnh Bị vong hành ngả Kệt vẫn nộ bốc lên Ba lồng nhòm chung quanh Và lấy một hòn đá to Để chặn cửa nằm năn lâm lấp gần đó cậu bước tới giữa bồng hòn đá Định đập nát bức tượng Từ từ lọc cẩn thận Hai kiên vội vàng đưa tay ngăn lại Nhưng không kịp Hòn đá trong tay bà Lộc chưa kịp giáng xuống Thì từ những cái ngỡ chung quanh Từ những cái lỗ thủy tinh vỡ giả Một thanh âm xì xèo truyền truyền nổi lên rồn rập. Hàng trùng con rắn lục đôi đỏ to bằng cổ tay Chiến có bắt nhang quấn đi chân bàn thờ đôi mắt của chúng lạnh lùng vô hồn cho đầy sự hung hãn lũ rắn không chỉ chui ra từ vách nứa mà từ trên sàn nhà mục ruỗng chúng bắt đầu thả mình rơi xuống mặt sàn gỗ kêu lên đột bộp Và chúng bỏ trườn tạo thành một vòng vây xanh rờn dày đặc chặn đứng lối thoát duy nhất của cả hai ánh sáng từ đôi mắt bức tượng quỳ dạ xoa dường như càng đỏ rực hơn ra lệnh cho bầy rắn độc tiến lên bảo vệ lĩnh địa tà thuật của mình Có chiến giữa những người trần mắt thịt với tàn lực âm u của rừng thương nức độc, chính thức bước vào thế sinh tử. Thế buông tôi ra, ông đang kêu tôi ngoài vườn kia. Bà tám gạo điên the thế, giấy rùa kịch liệt trong vòng tay mấy người phụ nữ. tới lúc mặt trời sập tối người đàn bà này bỗng nhiên phát điên, đào tóc bà ta rũ rượi đôi mắt lờ đờ không tiêu cự, nhưng sức lực thì mạnh đến lạ thường bà ta vùng vằng hắt văng hai người đàn bà lực điển lao xuống bếp và lấy con dao phay thái thịt lợn Thầy thuyền đang xếp bằng giữa sân lầm rầm đập chú để chấn giữ mầm cúng giữ bà lại đừng để cho bà ấy cầm dao nhưng không ai dám xông vào cả bà tám không đâm chém người mà chạy thẳng ra sau nhà lao vào bụi chuối tây mộc um tùm sát hàng rào bà ta giờ còn trào chấm liên tiếp vào thân cây chuối nhà chuối tứ già dính đầy lên áo của bà ta Nhưng bà ta không cảm nhận được gì miệng cứ lẩm bẩm Ông bày Ông ăn đi chơi ngon lắm Tôi chặt cho ông ăn Ông đừng có giận tôi nữa Tiếng rào trong phầm phầm và thân cây mềm oản vang lên Lệ nguyện gia tầm đang từ từ Tức đi sinh mạng và tâm trí của từng người trong nhà này Trong khi mọi người đang tập trung sự chú ý vào bà tắm ngoài vườn Thì ở gian nhà trên Một bến cố kinh hoàng âm thầm diễn ra thương anh bị trói trên sập cụ bằng sợi chỉ đỏ bệnh dây thao của thầy thuyên từ chiều đến giờ cô nằm im lìm như xác chết nhưng khi bóng tứ hoàn toàn bao trùm đôi mặt trắng dã của cô đột nhiên mở trừng trừng cô không la hết không dễ dụa hàm rằng cô nghiến chặt lấy đoạn dây thao đang xiết ngang miệng cô cắn một cách man dại mặc cho khoé mùi tứ máu đỏ ròng ròng xuống cổ sợi dây thao dính máu người sống dần mất đi sinh khí và đứt tung Tương Hạnh uốn cong người bẻ gập các khớp tay khớp chân một cách kỳ dị để tự tháo nốt những nút thắt còn lại. Và thoát khỏi vòng cương tòa cô chuyển xuống đất như một con rắn nước tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một vệt bóng mờ ảo đứt qua khoảng sân gạch. Còn Hạnh đâu rồi? Thầy Thuyền quay đầu nhìn lại căn nhà trống hoác. Ông vứt bỏ sâu chuỗi co cẳng chạy thẳng về phía sông Tiền. Khi ra đến nơi bóng dáng Tương Hạnh mở nhà trong dòng nước xiết không chần chừ thầy cười phăng chiếc áo và ba lòng bình xuống dòng sông ban đêm tĩnh lặng trên bề mặt nhưng bên dưới lại là những luồng xoáy cuộn xiết bàn tay thầy Thuyên cờ chúng một mái tóc dài đang trôi giặt. ông gấn răng dùng bình sinh và kéo mạnh cảm giác nặng trịch từ dưới chuyển lên như thể ông đang kéo cả một tảng đá nhưng thầy pháp giả không bỏ cuộc ông đạp mạnh chân vịt trôi lên mặt nước tay vẫn gậy chặt cổ áo tương hạnh vẫn lôi sịch vào bờ lên đến bậc thềm đá xanh thầy thuyền thở dốc toàn thân ướt sũng tương hành nằm bất động khuôn mặt nhợt nhạt như sáp bụng trương lên vì uống quá nhiều nước ông lật úp người cô lại dùng hai tay ấn mạnh vào vùng lưng tống nước ra ngoài tương hành ập ra ngụm nước hôi tanh thở thuê thóp như manh chỉ trước gió mạng sống của cô tạm thời được giữ lại nhưng linh hồn thì dường như bị rút cạn một nửa xuống lòng sông sâu thẳm anh hai làm sao bây giờ chúng chúng đông quá ba lồng lùi lại xách vách nứa giọng nói nghẹn lại vì hoảng sợ sánh đèn pin lờ mờ bởi rắn lục đôi đỏ trườn qua những bát nhang hôi hám đôi mắt đỏ của bức tượng quỳ dạ soi trên bàn thờ nhấp nháy tỏa ra một thứ áp bức kinh người hai kiên nắm chặt cán dựa trong tay mồ hôi tuôn ra ròng ròng bọn chúng là do tà thuật triệu hồi giết con này thì con khác chui ra cách duy nhất là phải triệt tiêu gốc rễ của thứ bùa ngài chết tiệt này lửa phải dùng lửa hai kiên sợ vượt tuyết quấn lôi ra chiếc bật lửa xăng jeep bù cũ kỹ căn hầm này nồng nặc mùi ẩm mốc nhưng trên bàn thờ chất đầy những mảnh bùa bằng giấy gió đã khô sang đó là thứ mùi lửa tuyệt vời lộc cởi áo máu lên hai kiên ra lệnh ba lộc không hỏi nhiều vội vã lột chiếc áo gió sừng cũ ném cho anh trai hai kiên quấn chặt chiếc áo và cắn dựa bật nắp chiếc jeep bù Họa lửa vàng khe xòe lên, liếm vào lớp vải ni lông bắt cháy ngay lập tức. Anh có trong tay một ngọn đuốc tự chế bùng cháy dữ dội. Tôi rắn động thấy lửa vào hơi nóng đột ngột bùng lên thì cực lại. Nhân cơ hội đó, hai kiên nghiến răng lao về phía trước, vùng mạnh ngọn đuốc đập thẳng vào giữa bàn thờ ngài. Những mảnh bùa giấy gió gặp lửa lập tức biến thành một đám cháy lớn. Quầy khô nhăng tàn và những thứ mỡ động vật ui thiêu trong bát nhăng trở thành chất xúc tác khiến ngọn lửa bùng lên một trận cùng phong từ đâu tới thổi thốc qua khe cửa sổ vỡ nát của căn nhà sàn hơi nóng tỏa ra hầm hập, đôi rắn lục mất đi sự điều khiển của tà khí hoảng loạn truyền qua nhau bọn ngực trở lại những khe ngờ trên vách hai kiên kéo màn lộc lùi ra ngoài cửa hầm đứng nhìn ngọn lửa thiêu dụi bất chợt một tiếng nức nẻ khô khốc vang lên từ đống lửa bức tường đẽo đá nghềnh quỳ dạ xoa không chịu nổi nhiệt độ cao bắt đầu nứt toác làm đôi từ đỉnh đầu xuống Từ giữa vết nứt không phải là mặt đá hay đất nung mà dị ra một thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ. Thứ chất lỏng tà dị đó chảy qua khuôn mặt nanh ác của bức tượng, nhỏ xuống ngọn lửa xèo xèo dục bốc hơi thành một làn khói đen kịt, mang theo mùi tanh tươi buồn nôn. Bức tượng đã vỡ nát hoàn toàn. Buổi ngày tà thuật mà bà tám cất công lặn lội lên tận Di Linh để ếm người ông bảy chính thức bị phá bỏ. Cảm giác nặng nề u ám đen ngén trong lồng ngực hai kiên bỗng tần đi nhanh chóng thế vào đó là sự mệt mỏi dã rời anh bên gốc dễ tà thuật đã bị chặt đứt xong rồi đi thôi băng qua rừng quốc lộ bắt chuyến xe sớm nhất về lại cánh bè. Hai kiên vỗ vai của ban lộc hai anh em không chần chừ một giây giuộc nhau chạy thục mạng xuống cầu thang bỏ lại phía sau ngôi nhà sàn chìm trong ngọn lửa chuyến xe đỏ băng qua những khúc cua ngoằn ngoèo đường họ lại miền tây thể dáng giúp nhà con trước cơn đà này chết thết cả nút không ai sống yên ổn hai kiên ném ba lô đầy bụi đỏ ba gian xuống góc sân đôi mắt thâm quầng nhìn thấy thuyền cầu gần thầy thuyên ngồi rít thuốc lào liên tục khuôn mặt giàn nua hẳn sâu những nét âu lo tột độ buồng ngài tà thuật trên di linh hai cậu được phá rồi cái xác ông bảy cũng không trưng phình lên cắn gỗ nữa nhưng cái oán khí của mẹ con bé cỏ dưới bến sông thì không tan nó thù nhà họ huỳnh tận xương tủy. tà thuần của bà tám chỉ là cây cớ để nó mượn gió bẻ măng muốn dứt điểm phải gọi cho bằng được hồn mẹ con bé cò lên để giải oan tình hai kiên gật đầu đồng ý khi bóng tối bao trùm lấy xóm nghèo ven sông tiền một đàn chàng được lập ra giữa khoảng sân gạch diêu phong trên bàn phủ vầy đỏ đặt bát nhang gạo nếp muối hột một bát huyết lợn tươi để thuyên thêm một bộ áo dài đen đầu chít căn đỏ ông đốt nhang bước đi chậm rãi quanh đàn chàng miệng lẩm bẩm những câu thần chú hồn ai khuất núi nương sông oán đức chưa tỏ chớ mong siêu thẳng nghe lời triều thịnh hồi dương lên đây nói rõ cớ sự đường đi dòng của thầy thuyên ngân văng trầm đục đột nhiên một luồng gió lạnh buốt từ bến sông thốc thẳng vào giữa sân bốn ngọn đèn cây lập tức tắt rồi không gian chìm trong bóng tối đặc quánh cơ thể thầy thuyên giật lên như là bị điện giật ông khuỵ hai đầu gối xuống nền gạch đầu gục sắt ngực toàn thân co rúm hai kiên bắt lộc đứng một bên nín thở dõi theo khi thầy thuyên từ từ ngẩng đầu khuôn mặt ông hoàn toàn biến đổi những nếp nhăn trên chán xô lại ông mếu máu nước mắt rằn rụa để khiến hai anh em lạnh toát toàn thân là cái cách ông nhìn nọ một cái nhìn vừa xuất xa vừa van lân. ông vườn đâu bắn tay gầy guồng ra phía trước giọng nói phát ra không phải của thầy thuyên mà là một giọng nói the thé của vong nhi ngày đàn bà kiên lộc bà đây con Vòng linh nhập vào thân sắc của Thầy Thuyên Không phải là mẹ con bé cỏ Mà lại là ông bầy Từ bầy chạy đi Rồi xếp quần áo bỏ xứ đi ngay đêm nay Đừng ở lại đây Nó lên bờ rồi Nó không chỉ đòi mạng Nó đã bắt hết dòng họ nhà mình xuống đáy sông thế chỗ Chạy đi Lại cảnh báo tuyệt vọng của linh hồn người cha Như một tảng đá đập thẳng vật tâm trí Lấy gọi hồn đã đi chạy hướng hoàn toàn Báo hiệu một bí mật kinh hoàng hơn nữa Vẫn còn bị vùi lấp Một sự thật mà ngay cả Người đã chết cũng phải sợ ngách tột độ Bà nói xàm gì vậy Bà đẻ ra em tụi con sẽ lại bảo tụi con đi thế mạng cho ai Hai kiên lùi lại một bước Giọng lạc hẳn đi Ánh đèn hột vịt hắt ánh sáng Vàng vọt đi khuôn mặt méo mó của thầy Pháp Ông bày mượn sắc thầy Thuyên Ngay tay bắm chặt chân của hai kiên Bà lại con đó kiên ba lệnh hai đứa bay chạy đi bỏ hết nhà cửa đất đai mà đi tiền bạc ba để lại toàn là tiền máu tụi bay không có xài được đâu ba lồng chết chân đứng bên cột hiên hai hàm răng đánh bọ cạp cầu sông tới suốt cuộc ngày xưa ba làm chuyện ác đức gì bà giết người ta giết bỏ mẹ con người ta chết trôi sông bà đi đền mạng mắc mớ gì lôi tự con vào chứ không phải mẹ con nó tự tử giọng ông bầy nghẹn lại ở cổ họng Là bà tự tay diệm chết con cò. Bà hiến tế nó cho ác quỷ dưới khúc sông này. Không gian như đóng bằng lại. Gió ngừng thổi. Mọi từ khí từ cốt quan tài trong nhà dường như bị lù mở trước sự thật. Hai kiên buồn thóng hai tay. Anh không dám tin vào tay của mình. Ngày cha mà anh luôn kính trọng. Người đang gây nên cơ người bể thế này. Lại là một kẻ thù ác qua lời kể đứt quãng và những tiếng nức nghẹn của linh hồn tội lỗi, một quá khứ đen tối từ từ hiện hình. hơn ba chục năm trước, ông bảy chỉ là một gã tranh nghèo kít xác đi buôn lậu thép dìu trên sông tiền. nghèo đói sinh ra tham vọng điên cuồng. trong một lần dạt ke vào bờ xin tán túc, ông tình cờ gặp một gã thầy bùa người miên. cái thầy bùa nhìn thấu tâm can của ông liền chỉ trong một cách nhanh chóng đổi đời. đó là mượn thế lực của ác quỷ bến sông thương ma quỷ cổ xưa ngự trị xin những luồng nước xoáy muốn á quỷ ban cho vinh hoa phú quý phải có vật tế thần vật tế thần tốt nhất nhiều linh khí nhất chính là máu mù ruột già của kẻ xin lúc đó người đàn bà buôn lậu và đứa con gái nhỏ tên còn đã xuất hiện ông bày giờ vợ cưu mang nhưng thực chất là nuôi nướng vật tế đêm rằm tháng bảy năm ấy khi mặt nước sông tiền phần chiếu ánh trăng mờ ông lừa người đàn bà uống nước pha thuốc mê khi bà ta ngủ say ông bế đứa trẻ xách đâm mũi ghe đứa bé yếu ớt không khóc nhìn ông bằng một đôi mắt to tròn ông bày cắn răng lấy gương đồng đất được thầy bùa yểm sẵn chỗ ngữ dành một đường sâu trên cổ tay của đứa bé máu tươi nhỏ xuống mặt gương hoặc cùng đất bùn sau đó ông lấy dây thừng buộc chặt chiếc gương vào người bé cỏ rồi thẳng tay để đứa bé xuống vùng nước xoáy đứa bé chìm ngìm, không một tính động Đêm đó khi người đàn bà tỉnh dậy không thích con Bà điên cuồng lao xuống sông tìm kiếm Rồi cũng bỏ mạng Giáo ước hoàn thành Từ sau đêm đó ông bầy làm Ăn phất lên như diều gập gió Chuyến hàng nào cũng chót lọt Tiền vàng đổ về như nước Bà có tiền Bà có quyền Bà lo cho tụi bé ăn nập đàng hoàng Bà tưởng ác quỷ nó sẽ quên đi Nhưng bà sai rồi Lão thầy lừa ba. Hợp đồng chỉ có tác dụng khi ba còn sống. Giờ ba tắt thở, cây giao ước bị phá. Cười đói bao nhiêu năm nay dưới đáy sông thiếu đồ cúng, nay non nên đòi nợ. Nó không chỉ lấy mạng ba, nó đòi nợ máu của toàn bộ những kẻ mang dòng máu họ huỳnh. Từ bây mang họ huỳnh, từ bây là mồi của nó. Đi đi, đi xa khỏi dòng sông này và đừng bao giờ quay lại. Nét đoạn cơ thể thể thuyên còn giật một cái rồi đổ gục xuống linh hồn ông bảy bị một thế lực tăm tối nào đó lôi đi hai kiên ngồi bệt xuống đất hai tay ôm lấy đầu thì giới quan của anh hoàn toàn thay đổi lời nguyên trùng tang buồng ngải của bà tám hay vong hồn báo oán của mẹ con bé cỏ chỉ là bể nổi kẻ thù của họ không phải là những linh hồn lang thang mà là một thực thể hùng ác đang ngự trị dưới đáy sông anh hai nhìn ra bờ sông kì tiếng của ba lộc run rẩy kéo hai kiên ra khỏi cơn suy sụp cậu em trai đang chỉ tay về bến nước bầu trời cấy bè không chăng sao vần vũ mây đèn kéo tới dòng sông tiền vốn dưới hiền hòa nay trở nên hung hãn lạ thường mặt nước cuồn cuộn những lớp sóng ngầm đục phù sa dâng lên với tốc độ chóng mặt nước tràn qua những bậc thềm đá xanh liếm đáp lên những gốc bần ven bờ tràn vào khoảnh sân gạch của ngôi nhà cổ nước sầm sấp má cá chân, mang theo hơi lạnh bút thấu xương và mùi tanh tươi. từ lạnh nước đen ngòm những bọt khí khổng lồ sủi lên, rồi từ những vòng xoáy nước những cái bóng đen sì từ từ ngoi lên. đó không phải là người sống, đó là vô số những xác chết trôi vô danh, những kẻ đã bỏ mạng ở dòng sông tiền bao năm tháng qua. có cái xác trưng phình to như cái trống, có cái xác chỉ còn bộ xương khô, có cái không đầu. Và chúng không đi nhanh mà di chuyển bằng những bước chân lê lết vô số những đôi mắt đục ngầu trắng giã đồng loạt hướng về ngôi nhà giường cổ Nơi có những người mang dòng máu họ quỳnh Đóng cửa lại bao liên lục Hai kiên bừng tỉnh sốc nắc thầy thuyên đang nằm bất động kéo vào trong Ba lồng lao tới dùng hết sức bình sinh để ngay kính cửa gỗ căm sen nặng trịch đóng lại Ở bên ngoài những thành âm cào cấu đập phá vang lên Những cây sắt ướt súng cỏ sắt vào tường nhà lại là những vết nước nhớp nháp bốc mùi hôi thối Bảy vong hồn lang thang bị ác quỷ điều khiển không có nhận thức chúng chỉ biết làm theo mệnh lệnh tàn sát để thỏa mãn cơn đói khát của linh hồn trong nhà ánh đèn hột vịt hắt lên những khuôn mặt tái nhợt bà tám bị trói ở góc cột hiên cứ ú ớ đền dài tương hành nằm bất tỉnh trên sập gỗ hơi thở mong manh trên nền nhà có quan tài chứ sắc ông bầy bắt đầu dì nước thầy thuyền khẽ dựa cựa mình ông ho lên sặc sụa lồng ngực hợp phòng đến khó nhọc thầy à thầy tỉnh rồi chúng ta phải làm sao đây hai kiên quỳ súng bên cạnh giọng nói chứa đầy sự tuyệt vọng thầy thiên mệt mỏi tựa lưng vào cột nhà ánh mắt ông nhìn đứt qua khoảng không tăm tối bên ngoài cửa sổ nơi những bóng đèn đang lố nhố chực chờ ông vuốt vệt máu trên khóe miệng lắc đầu não ruột nghiệp chướng nghiệp chướng quá nặng cái thứ đang vây quanh nhà này không phải vong hồn bình thường, nên là quân lính của Hà Bá của ác quỷ sông sâu. Tôi chỉ là thầy cúng miệt vườn, phép thuật còn con chống lại được chứ. Thầy Tuyển họ tìm vài tiếng. Mỗi tiếng hồn lại kèm theo những giọt máu đi đi bắn ra. Là thầy pháp cao tinh nhất vùng nhưng cũng đành buông xuôi trước sức mạnh của sự hận thù. Cánh cửa bắt đầu rung lên từng nhịp, những tiếng văn đập khô khốc vang lên. Nước sông rừng cao lên đầu gối làm cho những chiếc ghế đầu bằng gỗ tạp nổi lềnh bềnh. Ngôi nhà giường cổ, niềm tự hào của ông bầy giờ đây trở thành một chiếc lồng chật hẹp như những con người bất hạnh. Đưa cây gương đồng đó cho em. Bà Lộc đột ngột quay sang nhìn hai kiên đưa mắt hẳn lên những tiểu vần đỏ. Cảo sắn quần lội qua lớp nước đục ngầu qua đầu gối đến về buồng ngủ của ông bầy nơi chiếc gương đồng dị xét đang nằm vùi dưới cầm giường mày điên à lấy cái thư quỷ quái đó ra làm gì anh không nghe thể thuyên nói sao tụi nó lên đây vì cái dao ước mà vật dao ước là cái gương cầm cái gương đi khỏi đây mày giờ tụi nó mới buông tha cho anh vào cái hạnh ba lộc ngắt tay của kiên ra lặn lội xuống dòng nước dơ bẩn Chưa vào gầm giường một lúc sau cậu trồi lên trên tay nắm chặt chiếc gương đồng dính đầy máu khô nứt nẻ thứ đồ vật tà ám vừa ra khỏi chỗ giống liền tỏa ra một luồng cái lạnh ngắt Khi lớp nước chung quanh cậu như là đóng băng. Không được. Ba chết rồi. Nghe ba để lại anh em mình cùng gánh. Tao là anh cả. Tao không để mày làm bậy. Hai kỳ lao tới định giận lấy chiếc gương. Nhưng ba lộc đây nhanh chóng lùi lại. Anh dừng lại đi. Đứng đó để bảo vệ thương hạnh. song họ huynh nhà mình sai rồi. nợ máu thì phải trả bằng máu. Cứ nấn nát ở đây thì chết chùm hết. Anh có sức thì cõng con hạnh chạy lên đường lớn. Đi biệt xứ đi đừng bao giờ quay lại đây nữa. Không đợi cho hai kiên trả lời, ba Lộc tung chân đập cánh cửa bằng gỗ, nơi nhìn thẳng ra bến sông Tiền. Bên ngoài bầy sắc chết trôi đang nghỉ hục cào cấu vào vết nhà bỗng nhiên dừng lại. Vô số những cây đầu chân sinh đồng loạt quay về chỗ ba Lộc. Chúng người thấy mùi của vật tín, người thấy mùi máu tươi của họ Huỳnh. ba Lộc cắn chặt môi đến rớm máu, xoay người lao lên bậu cửa sổ, xeo mình xuống dòng nước đen ngòm. Ê lúa quỷ, ta cầm đồ đây, có giỏi xuống đây mà lấy ba lồng gào đen giữa cao chiếc gương đồng Đến khỏi mặt nước nhìn thấy mục tiêu đám sắc chết lập tức chuyển hướng bọn chúng từ bỏ việc công phá ngôi nhà lê lên những bước chân nặng trịch đuổi theo ba lộc về mép sông hai kiên chạy nhào tới cửa sổ gào thét tin em trai đến khẳng cả cổ họng anh định nhảy xuống theo nhưng thầy thuyên từ đằng sau dùng chút sức tàn ôm chặt lấy ngang eo của anh cậu đứng lại đừng để sự hy sinh của em cậu thành vô ích để cứu con hạnh mau lên dưới bến sông ba lồng đã bơi đến giữa dòng nước xiết đắm mặt đuối nước cũng ảo ạt bơi theo ba lồng quấy đạp dữ dội một bàn tay nhỏ xíu mang hình hài trẻ con móng vuốt đen xỉ ngoi lên túm lấy chiếc xương đồng trên tay của cậu là bé cò khuôn mặt trưng phình của nó trở nên thỏa mãn nó bám chặt lên ngực của ba lồng dùng sức nặng cậu oán nận kéo gù cậu xuống hai kiên chứng mắt nhìn qua màn đêm Buồn rơi nước mắt anh nhìn thấy bà vai rồi đến mái tóc của em trai từ từ chìm ngìm, cánh tay dơ cao của ba lộc vùng vẫy một nhịp cuối cùng rồi biến mất dòng sông đã nuốt chửng cậu thanh niên như chưa từng có chuyện xảy đến khoảnh khắc ba lồng và chiếc gương đồng chìm hẳn bầu trời như bừng tỉnh đám mây đen kịt từ từ tàn ra dưới dòng sông tiền đang dâng cao trần ngập sân nhà đột ngột rút đi một cách nhanh chóng kéo theo toàn bộ đám xác chết trôi giạt trở lại dòng sông Sự bình yên giả tạo trả lại bao trùm đến ngôi nhà giường cổ Thế lực ác quỷ dưới đáy sông tạm thời thỏa mãn cơn khát máu của mình lê nguyên trùng tăng bị đánh lạc hướng Hai kiên gục đầu xuống bậc cổ Hai tay cào xé lớp cố mục nát Để em chai nóng này bộc trực ngày nào Giả đã nằm dưới đáy sông Để lấy mạng sống cho những người ở lại bằng một cái giá không thể đong đếm Cống còn nạnh chạy mau đi kiên Không kịp nữa rồi Tay thuyền đầy mạnh vào vai của Ngài Kiên, ngón tay ông run rẩy chỉ về phía cố quần tài đặt ở gian giữa. Nước sông tiền vừa rút đi để làm một bãi buồn lầy nhạo nhát khắp nền gạch hoa. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là dấu vết của đám vong hồn chết đuối. Chiếc hòm bằng gỗ rồi đóng vội đang từ từ nứt toác. những chiếc đinh sắt bị một lực lượng vô hình bên trong ép bung, văng tùng tóe khắp nơi. Tâm ván thiền dày cổ bị ngất tung lên không trung rơi xuống rồi bị gãy nát. Từ bên trong của áo quan một hình hài gớm ghét từ từ đứng lên Đã là xác của ông bảy. Nhưng giờ đây không còn mang chút nhân dạng nào của người cha Lớp gia tiền xám hét đã chuyển sang màu đen kịt trường phình Những đường cân xanh đen nổi hành chẳng chịt trên trán, Trong mắt lồi hành ra ngoài đỏ ngầu Á quỷ dưới đáy sông sau khi nhận đủ oán khí và sinh mạng của ba lục Đã mượn tạm cái xác này làm vật chứ Để chút thinh côn thịnh nộ cuối cùng nó bước ra khỏi quan tài tưởng bước chân dẫm trên nền cạnh tạo ra những vũng nước đen ngòm nhảy nhụa. mục tiêu đầu tiên của nó không phải là hai kiên mà là người đàn bà đang bị trói vào một thân cột ở cấp khiên đó là bà tám người đàn bà động ác đã cả đời dùng buồng ngải hại trầm dần đây trượn trừng hai mắt bà ta vùng vẫy điên cuồng miệng bà ta bị nhát rẻ nên chỉ phát ra được những tiếng rên ư ứ cây xác bị quỷ ám lao tới với tốc độ kinh hoàng nó không dùng tay bóp cổ mà há cái miệng rộng ngoác với hàm răng đen nghịt bám lấy bả vai của bà tám một lực xé rách ra rách thịt diễn ra ngay đần bà giật nảy lên đôi mắt trợn ngược rồi bất ta từ từ liệm đi máu tươi tuôn ra xuống sàn bà ta gục chết tại chỗ cái đầu ngẹo qua một bên anh hai cứu em tượng hành từ lúc nào cũng đã tỉnh dậy có lết từ trên sập gỗ xuống đất toàn thân ướt sũng đôi mắt ngập tràn sự kinh hãi hai kiên bừng tỉnh khỏi cơn chấn động anh vừa vội vội chiếc áo khoác nhào tới Sốc đứa em gái trên lưng bám chặt lấy anh nhắm mắt lại đừng nhìn hai kiên gào lên cắm đầu cắm cổ chạy thầy thuyền cũng lảo đảo bám theo ngay khi họ vừa bước qua gọi bậc thềm thì một cơn gió lốc từ bến sông thổi mạnh tới ngọn đèn hột vịt trên mâm cúng bị thổi bay rơi xuống đống giấy tiền vàng mã lửa bắt đầu bén lên Hai kiên góng tương hạnh chạy tục mạng trên con đường đất dẫn ra quốc lộ. Phía sau lưng ngôi nhà cổ kính của dòng họ đang chìm trong biển lửa. Anh hai, anh Lộc đâu? Sao Lộc không chạy chung với tụi mình? Tương hạnh đang ngồi thu lu dưới gốc cây bằng ven quốc lộ, giọng nói gằn đặc vang lên. Bầu trời đã tờ mờ sáng, những tia nắng nhạt nhòa đầu ngày không đủ sự ấm mai thân ảnh tà tơi. Hai kiên ngọc đầu vào ngày đầu gối anh không biết phải trả lời em gái của mình thế nào nỗi đau mất đi người am trai ruột thịt tự như hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua lồng ngực bà lộc đã chọn cách cánh nghiệp chứng của người cha dùng chính mạng sống của mình làm vật tế để đổi lấy con đường sống cho anh và tương hạnh hai kiên dắt tương hạnh đi bộ theo con đường lớn họ bỏ lại sau lưng mảnh đất chôn rau cắt rốn mang theo một thân phận trắng tay và những vết thương lòng không bao giờ liền sẹo cuộc sống tươi mới tại phòng trọ chật hẹp ở vùng ven sài gòn bắt đầu hai kiên đi xin làm bốc vác ở chợ đầu mối mỗi ngày làm quần quật từ nửa đêm đến sáng bành mắt để đổi lại với bữa cơm đạm bạc tương hành sau cú sốc trở nên trầm lặng ít nói cô nhận đan giỏ nhựa tại nhà thỉnh thoảng ngồi thẫn thờ nhìn ra con hẻm nhỏ mờ mịt những đêm đầu tiên xa quê hai kiên không thể nào chụp được mắt cái nhắm mắt lại hình ảnh của quan tài vũ thoát và thân xác đẫm máu của bản lộc dưới dòng sông tiền lại hiện lên nhưng rồi vào một đêm rông bão cơn mệt mỏi kéo anh vào một giấc mộng sâu thẳm trong giấc mơ anh thấy mình đang đứng bên bến đá quen thuộc dòng sông tiền không còn đen ngòm mà êm đềm trong vắt từ dưới bến nước một bóng người thanh niên mặc chiếc áo sơ mì trắng mỉm cười là bản lộc khuôn mặt của cậu rạng rỡ và hiền hòa đứng cạnh bà Lộc là một người đàn bà khuôn mặt phúc hậu và một đứa bé gái tít tóc hai bên. Đứa trẻ ôm trên tay chiếc cưng đồng đã được tẩy sạch. Bé cò và mẹ không còn mang hình hài của những oán hồn dưới nước đáng sợ, mà trở lại dáng vẻ của những sinh linh bình thường. Bà Lộc nhìn hai kiên, khẩu hình mấp máy dường như muốn nói rằng cậu đang rất bình yên. Oán tình đã được cột giữa, món nợ máu đã trả xong mọi người đều được giải thoát khỏi sự kiềm kẹp của tà ác. Hai kiên giật mình tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa. Anh quay sang tương hạnh đang ngồi say sưa trên chiếc nệm chật hẹp. Lợi nguyên gia tộc họ huỳnh đã thực sự chấm dứt. Sẽ trừng phạt giáng xuống những kẻ giao nhân ác. Họ đã mất đi tất cả của cải vật chất, thế nhưng vẫn còn giữ được mạng sống và đó cũng là cơ hội để làm lại lấy cho tôi bó nhang loại thơm nhất với sấp giấy tiền vàng bạc lớn hôm nay rằm lớn về cúng kiến đang hoang giọng nói ồm ồm vang lên từ sập hàng mã làm hai kiên cựng lại đã hai năm trôi qua từ cái đêm thi thảm ở cái bè anh đang trên đường đi làm về cái qua khu chợ định mua ít đồ cúng hai kiên quay đầu lại đôi mắt mở to người đàn ông đứng trước sập hàng mã chính là thầy thuyên thầy thuyên bây giờ trước mặt anh béo tốt hồng hào Lá mặn một chiếc áo lụa bóng lộn, tay đeo chiếc nhẫn vàng mặt đá to. Chân xe tây gàn đời mới bóng loáng. Sự thay đổi một chiều một vừa khiến Hai Kiên nảy sinh một nỗi nghi ngờ. Anh lùi vào gốc khuất sau sập bắn trái cây âm thầm quan sát. Sau khi mua đồ xong, thầy thuyền lên xe máy nổ đi. Hai Kiên vội vã với một chiếc xe ôm bám theo. Cuộc xe kéo dài qua nhiều con phố rầm uất, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự kín cầm cao tường nằm trong một khu dân cư cao cấp ở ngoại ô thành phố. Thầy Thuyên vừa bước xuống xe mở cổng thì ngay haykin lao tới, nắm chặt bà vai của lão giật ngược. "Thầy Thuyên, thầy còn nhớ tôi chứ?" Lão Thể Pháp giật mình quay lại, thông một cái bố xuất hiện lên trên khuôn mặt béo nồng rồi sau đó lão lấy lại điềm nhiên. "Ơ cậu Kin, lâu quá rồi không có gặp, coi bộ cuộc sống của cậu dạo này vất vả ha Tại bạc đầu ra thầy phất nhanh vậy. Cái đêm đó thì ho ra máu gần chết. Sao bây giờ lại sung sướng sống trong căn nhà to đông vậy? Hải kiến nghiến răng bắn tay xiết chặt lại. Lão thuyền không phản ứng chỉ gạt tay của hai kiên ra phủi phủi vật áo. Lão nhìn thẳng vào mắt của chàng trai trẻ. Đôi mắt không còn về run rẩy sợ hãi. Mà thay vào đó là sự lạnh lùng rào hoạt. Cậu thắc mắc à? Thôi được. Rồi sao chuyện cũng đã qua. Cái nhà hậu huỳnh của cậu cũng tuyệt tự tuyệt tôn dưới quê. Nói cho cậu biết một chút không sao cả lão chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi theo bờ rào bằng hoa giấy hóa ra thầy thiên không phải là một ông thầy cúng vô tình được mời đến lão chính là người tình năm xưa của mẹ bé cò là người đàn ông đã hứa hẹn chọn kiếp với bà ta trước khi ông bày dùng bộ yêu nghẹn hạ cướp đi hạnh phúc của lão đau đớn và hận thù lão cất công lặn lội sang tận miệt biên giới ngọc buồng ngày âm thầm chờ đợi cơ hội báo thù cậu thường bà tám tự nhiên tìm được ông thầy dân tộc trên di linh sao Là tôi cài môi giới giả dụ bà lên đó Tình cái nghị nhân dơm về Tạ khí từ nghị nhân đó mục đích chính là Để phá vỡ lớp phòng ấn của chiếc cường đồng Giải phóng oán ký của người đàn bà tôi yêu Vậy còn chuyện ác quỷ dưới bến sông Chuyện bà tôi hiến tế bé cỏ Ông bà nhà cầu thật là độc ác Việc ông giết con bé để tế quỷ cũng là thật Nhưng cái giáo ước đó đã lụi tàn từ lâu Điều đó tôi dò vào bị vong nhập Mượn lời ông bà để dọa dẫm tội bay mục đích của tôi là ép thằng lộc phải mang chiếc gương đồng nghệ xuống sông có cái gương làm mùi nhừ cộng thêm mạng của một kẻ mang dòng máu họ huỳnh lầm vật tế thay thế tôi mới có thể lằn xuống đáy sông phá vỡ hoàn toàn trận đồ phong thủy mà lá thỉ bùa miên năm xưa lập ra Phải được trận đồ đó tôi mới gom sạch được số vàng thỏi mà ông bày giấu cẩn thận trong hang đá dưới đáy vực nước xoáy toàn bộ tiền bạc ông kiếm được bằng máu của mẹ con con cỏ nay thuộc về tôi hai kiên đứng lặng người Sau chiều thổi tật qua khuôn mặt trải sản của anh. toàn bộ chiếc bi kịch từ việc quan tài dì máu, phòng như báo oán, để cái chết thê thầm của bà Tám, sự hy sinh của bà Lộc, tất cả đều là quân cờ do chính tay người đàn ông này răng ra. Làm mượn dao giết người, một sức mạnh tâm linh trần đậy một âm mưu cướp đoạt tài sản tàn nhẫn. Á quỷ dưới đáy sông đáng sợ, nhưng lòng tham và dã tâm con người mới là thứ hiện hữu đáng sợ nhất. Về đi cậu kiên nà, cậu không làm được gì tôi đâu nào máu chả máu oán tình đạn đứt sống đời còn lại cho tốt đi thầy thuyền quầy lừng bước ra cánh cổng sắt uy nghi bỏ lại ngay kiên trời chọi dưới con đường vắng bóng tôi từ từ buông xuống nó chừng lên hình dáng đơn độc của anh mang theo sự thật nghiệt ngã chôn vùi vật tận đáy giếng sâu của cõi lòng người trần mắt thịt kẻ thù thực sự không phải là những vong hồn vất vưởng mà chính là lòng dạ thâm hiểm của đồng loại đang độ đốt vỏ bọc tâm linh